Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương hiểu Lõi, do Dương Vĩ diễn đọc, Nguyễn 8, chương 123, Ký Châu bất ổn, Tào Tháo chỉ trích Tào Phi. Tuy việc Tây Chinh phải gián đoạn do cuộc phản loạn ở Ký Châu, nhưng Tào Tháo đã thành công trong việc đánh bại chư tướng Quang Trung, đoạt được một địa bàn rộng lớn, lại phái Ha Hậu Uyên và một số tướng khác. Khi quân trấn thủ Trường An, lập nên thế Thái Sơn áp đỉnh, đối với Lương Châu, giết địch đọt đất vẫn là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là, thông qua trận chiến này, Tào Tháo đã vãn hồi được uy vọng. Cuối cùng, ông cũng đã thoát khỏi Vũng Lây sau trận đại bại xích bích. Tuy nhiên, chiến thắng này không chỉ là một mối đe dọa với kẻ địch, mà cũng là một mối đe dọa với triều đình Hán thất. Trong lúc Tào Tháo rút quân, dưới sự điều đình của Đổng Chiêu, Triều Đình liền gửi chiếu mệnh, biểu dương công lao của Tào Tháo và quyết định hợp nhất thêm 14 huyện. Vào quán hạt của Ngụy quận, bao gồm huyện Đảng Âm, Triều Ca, Lâm Lự của quận Hà Nội, huyện Vệ Quốc, Đống Khâu, Đông Vũ Dương, Phát Cán của quận Đông, huyện Anh Đào, Khúc Chu, Nam Hòa của quận Cường Lộc, huyện Nhậm Thành của quận Quảng Bình, huyện Tương Quốc, Hàm Đang, Ích Dương của Triệu Quốc. Ngoài ra, Lợi phong cho con của thừa tướng Là Tào Vũ làm đô hương hậu Tào Huyên làm tây hương hậu Tào Vũ là đứa con nhỏ tuổi nhất của hoàng thị Vẫn chưa đến 10 tuổi Con Tào Huyên dù đã đến tuổi nhược quán Nhưng lại do trắc thức tần thị sinh ra Tính cách tầm thường trầm lặng hay vì công tử này tất nhiên chẳng có công lao gì với gia tắc Nên chắc chắn đây chỉ là cách để lấy lòng mặt phụ Ký Châu là căn cứ địa của Tào Tháo Ngụy quận lại là quận đứng đầu của Ký Châu Địa bàn của những quận khác Sắp nhập vào quản hạt của Ngụy quận Điều này cũng đồng nghĩa với việc đất đai Do Tào Tháo trực tiếp thống lĩnh Ngày càng rộng lớn Tu tạo nghiệp thành Năm con được phong hậu Mở rộng địa bàn Tào gia giờ đã nghiệm nhiên trở thành Nước ở trong nước Thế nhưng sau khi trở về nghiệp thành, Tào Tháo không hề lấy đó làm vui mừng Việc đầu tiên đang chờ ông giải quyết là những sự vụ sau cuộc phán loạn tất cả quan viên của mạc phủ và ngụy quận đều tề tụ trong thính chính đường nếu nói đây là một cuộc hội ngộ chẳng thà nói đây là một buổi diễn kiến mà kẻ nào kẻ nấy đều nơm nớp sợ hãi lắng nghe sự trí của tào tháo lưu phủ trưởng sử quốc uyên hộ quân từ tuyên ngũ quan trung lan tướng tào phi và cả trưởng sử lương mậu công tàu thường lâm năm người quỳ ngay ngắn trước cửa điện Bọn họ là những quan viên chủ chốt trong lần lưu thủ này, bất luận nguyên nhân của cuộc phản loạn là do đâu. Bọn họ cũng phải gánh chịu trách nhiệm, thế nên cuộc hội ngộ vừa mới bắt đầu. Họ đã chủ động đứng xa thỉnh tội, tào tháo tay trong xoáy án, nét mặt trầm tư, chỉ chăm chăm nhìn ra đồng hồ đang nhỏ từng giọt tí tách, hồi lâu không nói. Những thuộc quan khác cũng không dám tì tiện nói năng, tất thảy đều cúi đầu nín thở, trong chẳng khác gì những pho tượng đất. Trên đại đường hoàn toàn im ắng bầu không khí căng thẳng bụa vây xung quanh. Tất cả mọi người đều liệu rằng tao tháo chẳng mấy chốc, xe đập xối án nổi cơn đại nộ. Nhưng bọn họ đã nhầm, sau khi trầm mặc hồi lâu, ông ta chỉ lật dở công văn trên soi án, bình tâm tỉnh khí nói. Quốc trưởng xử, số phản tạc ngươi trình lên, phải chăng là sai sót? Ta liên tiếp nhận được quân báo, chỉ một giải hài giang quân phản loạn đã có tới vài vạn. Trừ đi số giả tính tào nhân đã tru diệt, chí ít đồng đảng của chúng vẫn có hơn vạn, cứ sau ở đây chỉ có vài ngàn. Quốc Uyên lên lên phía trước, hai bước, khẽ giọng nói. Xưa này tướng lĩnh khi phá định được, để khoa trương công lao thường báo nhiều từ một thành mười Nhưng tại hạ cho rằng cuộc bình loạn lần này khác biệt so với trước kia, thế nên mới chỉnh lý lại đôi chút. Có gì khác biệt sau Tào tháo muốn nghe thử lý do, Trước khi chinh chiến là để chinh thảo ngoại khấu, tính nhiều thêm số ca địch bị giết để tỏ rõ uy vũ làm cho đám phản đồ bất trắc phải kiếp sợ. Nhưng Hải Giang nằm trong phong vực của Thừa Tướng. Bình định, bọn phản loạn tuy nhanh gọn, nhưng... Nhưng... Quốc Yên nói đến đây thì vẻ mặt rất khó xử. Nhưng sao? Quốc Yên rung rẩy khấu đầu. Tại hạ, thầm cảm thấy hổ thẹn. Thiên hạ đều biết Ký Châu là căn cứ địa của Tào Tháo. Nơi đây xảy ra phản loạn có khác gì chứng minh rằng Tàu Thị thất đức. Số lượng phản tặc báo lên càng nhiều bao nhiêu. Tàu Tháo càng mất mặt bấy nhiêu. Xưa này chinh chiến bình loạn đa số, điều báo không từ một thành mươi để tỏ rõ công lao, trân áp bách tính. Quốc uyên lại sự trí ngược lại đạo lý đó. Đừng nói là hư báo số lượng, mà ngay cả những kẻ ban đầu bị giả tính quy là phản đảng cũng phải hết sức cân nhắc Phạm những kẻ đáng dung thứ, đáng thương, hoặc mù quáng đi theo có thể miễn tội thì miễn tội cả cố nhiên ông ta làm như vậy nhằm giữ gìn thể diện cho tào tháo nhưng cũng có thể cứu được hơn ngàn sinh mạng tào tháo bất giác gật đầu hiếu học cân hậu trí tri sĩ cân hầu dũng, dụng tâm cân nhắc như vậy cũng coi là vất vả ngươi đứng dậy đi tại hà có tội tào tháo xua xua tay tội không phải do ngươi tạ ân thừa tướng khoan dung quốc uyên đứng dậy thi lễ Đoạn lễ bảy đứng vào hang Tào Tháo lại nói Từ hậu quân Ngươi cũng vô tội Từ tuyên vẫn quỳ ở đó không chịu đứng dậy Một mực lắc đầu Giọng thông thiết Thánh nhân có câu Nguy nhi bất trị Đi nhi bất phụ Tất tướng diên dụng Bị tương hỷ Thuộc hạ trị quốc bất lực Lúc chiến sự xảy ra Lại không thể tự mình song phai chiến trường Thực sự Tội không thể dung thứ Những lời ông ta nói Đều xuất phát từ đáy lòng Chưa kịp dẫn quân ra chiến trường, binh quyền đã bị Tàu Phi đọt mất. Thử hỏi viên hộ quân như ông ta, biết giấu mặt đi đâu. Tàu Tháo khẽ mỉm cười. Năm xưa, Lão Phu chọn ngươi làm hậu quân lưu thủ. Căn bản không phải vì thấy ngươi có tài trị quân, mà vì muốn dùng cái đứt của ngươi. Lần này phản loạn nổi dậy từ dân gian, không phải từ sĩ tốt, có thể thấy ngươi không phụ sức mạnh của mình. Tiếc là kẻ thống sự, không hiểu được dụng tâm của Lão Phu vẫn chưa học được nhân đức của ngươi. Nếu như được một hai phần như ngươi, thì há có sự phản loạn này. Nhắc đến kẻ thống sự, tất nhiên là chỉ Tàu Phi. Xem ra Tào Tháo đã đổ toàn bộ tội trạng lên đầu trưởng tử của mình, từ tuyên đạo giám tự tiện thoát thân một mình. Không phải là loại của ngũ quan trung lăng tướng, tất cả là do chúng tài hạ và táp bất lực. Lão Phu đã nói không trị tội của ngươi. mau đứng lên. Tào Tháo không muốn nghe, ông ta nói tiếp nữa. Từ tuyên ngẩng đầu nhìn lên Trông thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tào Tháo Không dám tranh biện nữa Đành đứng dậy thi lễ Rồi lui vào hàng Tào Tháo lại chỉ lương mậu, thường lâm Các ngươi cũng đứng dậy Thưa tướng, chúng tại hạ Hai người họ cũng khấu đầu thỉnh tội Lão Phu đã nghe nói rồi Hai người phò tá con ta Tận tâm tận lực Xảy ra phản loạn Các ngươi đều ngăn cản nó thân chinh Thực sự có công, không có tội trương mậu nào dám lĩnh công lao này vội đỡ lời cho tào phi ngũ quan trung lăng tướng vốn thiên tính thông tuệ nếu lệnh binh bình phản ác xa mà đáo thành công đều do chúng thần hành sự quá thận trọng chỉ sợ chính sự bị lơ là nên mới khuyên giáng ngày ấy chớ nên thân chinh ra chiến trường hoàn toàn không có dụng tâm như vậy thật sự không thể tính là công lao tào tháo cười nhạt nói có dụng tâm hay không lão phu đều phải cảm ơn ngươi thiên tính thông tệ sao nếu thật sự để nó lãnh binh dẹp loạn. không biết bây giờ sẽ loạn đến mức nào nữa đây là những lời trách cứ rõ ràng tàu phi quỳ ở dưới nghe vậy vừa sợ hãi vừa ấm ức thật sự không biết phụ thân cứ sau lại coi thường mình đến vậy tại sao lại vỡ đón sang minh, không thể bình được phản quân thường lâm cũng muốn khuyên giải đôi lời nhưng bị Tào tháo cắt ngang lão phu bảo vô tội là vô tội các ngươi đứng lên cả cho ta lương mậu thường lâm không tiện trái lời đưa ánh mắt ái náy Nhìn Tàu Phi, đoạn đứng dậy Lui cả vào hang Chính thính đường rộng lớn Chỉ còn mình Tàu Phi quỳ dưới đất Tào Tháo cũng không phải trúc giận Chỉ lặng lẽ mở công văn đọc Dòng âm trầm, ngươi quỳ sang một bên cho ta Đợi ta xử lý xong công vụ Rồi tính sổ với ngươi Chỉ một câu mà tất cả thần liêu Đều nhất tề quỳ rạp xuống Xin thừa tướng, ngu giận Khoan thứ cho trung lan tướng, đại nhân Khoan thứ sau Lão Phu có thể tha cho nó một lần Hát có thể lần nào cũng tha. Tào Tháo sắc mặt càng nghiêm. Việc này không liên quan tới các ngươi. Đứng ca dạy cho ta. Tình thế như vậy ai dám mặc kệ không quản. Mọi người nhất tề khấu đầu. Thỉnh cầu Tào Tháo khoan thứ cho Tào Phi. Không ai đứng dậy. Tào Tháo thấy tình cảnh này lại càng không vui. Ném quyển trúc trong tay xuống. Nghiêm giọng quát. Ta bảo các ngươi đứng dậy. Không nghe thấy sao. Lẽ nào các ngươi. Đều nhận được vài hồn gấm lụa từ nó. Nên mới nói đỡ cho nó sau. Nghe vậy, ai nấy đều giật mình, thẳng thốt. Lần trước Tàu Phi gửi lễ vật đến cho quần liêu, quá nửa những kẻ đang có mặt đều đã nhận lấy. Chẳng phải vì tham chút cấm lụa đó, mà là không dám đắc tội với Tàu Phi. Nay Tào Tháo nói tọt việc này ra. Nếu cô đấm ăn xôi, không khéo sẽ bị khép vào tội danh tư thông với công tử, kéo bè kết đảng. Thế nên tất thảy đều nhất lọt đứng phát dậy như có kim châm, không dám hé răng nói gì nữa. Tào Tháo cuối cùng, đã nói cơn đại nộ với tàu phi người tưởng rằng những việc đó ta không biết sau thân là nhi tử của thừa tướng mà lại đi hối lộ quan viên của mặt phủ triều đình không thiết công sức mua chuột nhân tâm tưởng rằng làm như vậy là có thể đảm bảo việc ngươi sẽ kế thừa cơ nghiệp của phụ thân ngươi toàn là những cái tài trộm gà cướp chó chưa học được cái gì đã học được trò đoạt danh tranh quyền rồi tiếc thay lễ phu cần người công trung thể quốc thành tâm nhậm sự chứ không phải những kẻ dậu đổ bìm leo tham lam phụ lợi tàu phi quỳ ở một bên hai tay bố chặt xuống nền gạch đầu cúi sát đất ngay cả những chuyện bí mật như vậy mà phụ thân cũng lôi ra lột trần trước mặt văn võ bá quan y sao có thể chịu nổi tàu tháo dần áp chế được lửa giận vừa chậm rãi bước xuống vừa nói ngươi giờ cũng đã hơn 20 tuổi lão phu vốn muốn giữ thể diện cho ngươi nào ngờ ngươi lại không biết điều hay lẽ phải triều đình ban cho ngươi chức quan người không phải thảo biểu tạ ơn mà lại dẫn theo bằng hữu du hí nam bì người chẳng những không coi triều đình ra gì mà cũng chẳng coi kẻ làm cha như ta ra gì những kẻ cùng người đi nam bì ta đều biết cả rặc một đám không ra gì các người ngấm ngầm bàn bạc với nhau những gì nói đắc quan sức du là thực nhưng tào phi chỉ cùng chúng bằng hữu đi hàng huyên thưởng nguyệt tào tháo lại nói rằng y ngấm ngầm bàn bạc Quá thật là ăn uổng Ký thức lưu trinh Nguyễn Vũ đều đi cùng Trong lần sức du Nam Bị Định bụng bước ra nói lời công đạo Nhưng chỉ sợ chút họa vào thân Lại bị Tào Tháo nói là những kẻ không ra gì Sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệt Toàn thân cứng đờ Tào Phi bị oan không biết bao biện ra sao Lòng dạ rối bời, Chỉ khổ sở biện bạch Phụ thân, tuyệt đối không có chuyện đó Tuyệt đối không Tào Tháo nào chịu nghe y giải thích Tiếp tục cằn giọng Đậu phụ kia được loại lọc gì của ngươi suốt ngày ở bên ta lại nhảy nói lời hay ý đẹp cho ngươi lần này chinh chiến hắn không may vong mạng lão phu vốn có ý tri thưởng nhưng vì duyên cớ của ngươi lão phu quyết định không tri biểu hắn nữa để cho những kẻ đầu óc nông cạn kia chớ nghĩ rằng theo ngươi sẽ có lợi rồi cứ thấy nịnh bợ ngươi còn với những kẻ cá mè một lứa với ngươi ngươi cứ chào xem bọn chúng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu tào phi vừa buồn vừa bực chuyện của đầu phụ thì nhỏ Nhưng ngày sau ai dám phò giúp y nữa đây Tào Tháo làm như vậy Có khác gì tuyệt đường giao tế của y Tào Tháo càng nói càng tức Chỉ thẳng vào mặt Tào Phi mà chửi Lão Phu năm lần 7 lượt Bao dung cho ngươi Giáo huấn ngươi Ngươi nào có để lọt tay Ta tỏ trấn ký châu 7 năm Tự thấy mình chưa có chỗ nào bạc đại bất tính Ngươi nhậm sự chưa đầy nửa năm Đã để xảy ra loạn Không phải do ngươi thất đức Thì còn cho đâu Tên phản đầu địa ngân kia vốn là hào tộc đất hà giang tô bá chẳng qua chỉ là một tên tá điền kẻ làm cha là ta đây thật lòng khâm phục ngươi chỉ chưa đầy nửa năm mà ngươi đã đắc tội với tất cả hào tộc cho đến dân đen ngươi thật là tài giỏi may mà ngươi chỉ là con ta nếu sinh ra trong hoàng gia ngồi trên thiên hạ há chẳng phải cả thiên hạ rồi sẽ loạn sau khi ngươi còn nhỏ ta đã không thể yên tâm lúc đọc sách thì chẳng chuyên tâm chỉ hùa theo đám huynh đệ cởi ngựa săn bắn lúc nào cũng chăm chăm vụ lợi người khác xăng thì người cướp về nói rằng của mình khi công hạ nghiệp thành ai nấy đều bận rộn quân vụ. chỉ có mình người tự ý xông vào viên phủ đoạt nữ nhân của kẻ khác tầm hoa dấn nguyệt thảnh thời đắc ý những chuyện chẳng đầu chẳng cuối đều bị lôi ra cả những người có mặt ai nấy đều sững sờ kinh ngạc ngay cả chuyện hồi nhỏ đọc sách săn bắn ông ta cũng nhớ ra còn cái chuyện chân thị cũng bị lôi ra biêu ríu đó là những chuyện năm nào rồi toàn là những chuyện gia dụ vặt vãnh còn người phải chịu trách nhiệm cho lần phán loạn này rốt cuộc là ai rõ ràng tào tháo nãy giờ không phải là giáo huấn mà chỉ đang trút giận đổ hết những bất mãn bao năm cùng với nỗi u uất sau thảm bại xích bích lên đầu tàu phi tàu phi không ngờ rằng mình lại biến thành hình nhân thế mạng cho rằng phụ thân đang đem tất cả tội vạ trên thế gian đổ lên đầu mình chỉ biết liên tục dập đầu tính tội không biết nói gì hơn Tao thám mắng chửi té tát không thôi, những chuyện lông gà vỏ tỏi cũng nhớ ra, tiếp đến là nhìn ra chiếc đồng hồ ngoài điện đường. Nhìn từng giọt nước đang chảy tí tách, nói giọng lạnh lùng. Một đời người ngắn ngủi biết mấy, thời gian thoát chốc đã qua, ta đã già rồi. Nhưng ta phải tìm một người kế tục có tài cán siêu quần, một kẻ bất tài vô đức như ngươi. Ngày sau hát có thể làm nổi thích sự gì? Nếu như ngang nhi, sung nhi còn sống, hát có thể đến lượt một kẻ như ngươi? Những đứa con đáng thương của ta Kỳ thật nói cả nửa ngày Lúc này mới quay về chủ đề chính Tào Tháo trong lòng vẫn nhớ đến Tào Ngang Tào Sung Thế nên mới nhất nhất phóng to những lỗi lầm của Tào Phi Điều ông không ưa Chính là tính cách của Tào Phi Còn lượng về việc đối nhân xử thế Cũng chẳng có gì to tác Các bậc phụ mẫu trên thế gian này Nào có ai không thiên vị Biện bỉnh đã không nghe lọt tay được nữa Cũng vì thấy cháu trai đã thay mình gánh tội Trong việc tu tạo đồng tước đai Nên lòng thật sự bất nhẫn Bèn lấy thân phận là cổ phụ Đứng ra khuyên giải thừa tướng, xin hãy nguôi giận Đại công tử cần cù hiếu đễ, Chưa từng có tội Chưa kịp nói xong tào tháo đã quay quắt lại nạt Ngươi thân làm cổ phụ Cũng thật giỏi Quả nhiên nói thay cho cháu mình Việc tịnh châu bất dân lau dịch Ta vẫn còn chưa tính sổ với ngươi Đám tiểu tử này, từ bé đến lớn đều được ngươi dỗ nịnh Ngươi đã bao giờ Dạy cho chúng điều hay lẽ phải cả ngày chỉ biết dẫn chúng chơi bời trác tán khiến chúng chẳng biết thế nào là trời cao đất dày nay sinh ra họa ngươi còn mặt mũi nào đứng ra nói đỡ ông buông một trạng khiến biện bỉnh phúc mặt không kịp hôm nay quả thực tào tháo có chút quá đáng chuyện nước chuyện nhà đều lôi ra nói không những thế còn chẳng nể nang người nhà ngay cả cổ phụ đứng ra khuyên cũng vô ích người khác nào dám tùy tiện xen vào ai nấy chỉ biết nhìn nhau câm lặng tào tháo thở dài thường thường Đi đi lại lại Không biết vì sao lúc này Tàu Phi càng cúi đầu nhận tội Tàu Tháo lại càng bực bội Toàn tức giấc ngũ quan trung lăng tướng của y Đột nhiên có một giọng thâm trầm Cất lên Thừa tướng Thuộc hạ có một lời Mong ngày suy xét Chúng nhân đều cảm thấy quái lạ Kẻ nào dám lên tiếng trong lúc này Mọi người đều đưa mắt liếc qua Chỉ trông thấy Một viên quan tuổi độ 50 Vận bộ áo đen bước ra ngoài hàng Người này tuy là văn sĩ, nhưng mắt hổ hàm én, tướng mạo y phong, giọng nói hùng trầm Giọng nói hùng trầm tấn kinh tứ tọa chính là ngụy phủ Tây Tàu Duyện, Thôi Diễm. Đây là chuyện phụ tử nhà ta, ngươi có gì cần nói. tào Tháo biết ông ta là một người thẳng tính, Thôi Diễm chăm sải, bước tới vài bước, chắp tay đáp. Thừa tướng, thân gánh trọng trách của thiên hạ, há lại có chuyện gia sự tầm thường năm ngoái công tử cũng từng phái người tặng gấm lụa cho thuộc hạ, thuộc hạ không dám lĩnh nhận. việc này thừa tướng cũng đã biết, thế nên thuộc hạ tuyệt đối không có ý bênh vực. những lời cần nói, mong thừa tướng suy xét. Tàu phi thấy thôi diễm cất lời, tìm như muốn nhảy cả ra ngoài. ông ta theo phe của Tàu thực, ác sẽ nhân cơ hội này nhân lời sầm ngôn tác nước theo mưa. tào tháo chi thở dài một tiếng. người nhất quyết muốn nói, vậy hãy nói đi. vâng, thôi diễm cúi lưng đáp. Ở chức vị nào thì trung thành với chức vị đó. Ngũ quan trung lan tướng, thân gánh trọng trách lưu thủ. Trong thời gian ngày ấy cai trị, ký châu sinh loạn, bất luận nguyên nhân do đâu, việc này thật sự cũng khó thoát căn hệ. Nghe đến đây, Tàu Phi tót mồ hôi hột, liệu rằng ông ta sẽ không tiếc lời công kích mình. Nào ngờ nói đến đây, ông ta bất chợt đổi giọng. Nhưng, loạn ở Hà Giang, căn nguyên ở đâu? Lẽ nào thừa tướng không hay? Lần trước thấy má tăng vọt, sĩ nhân bất mãn thế nên xin oán lại cộng thêm việc thừa tướng lệnh binh ra ngoài ký châu trống rỗng thành ra bọn phản đồ mới có cơ hội xin sự từ trong trung lan tướng phần nhiều là vì giám sát bất lực hơn nữa bình tâm mà nói thừa tướng đã thật sự giao lại quyền bính cho ngài ấy chưa tất cả những trọng thần lưu thủ đều có quyền hành nhất định bản thân trung lan tướng sao có thể làm chủ thừa tướng phụ ký châu phủ ngũ quan trung lan tướng phủ Công việc ở ba nơi, đều đổ cả lên đầu một mình ngày ấy. Thuyết cho thuộc hạ nói thẳng, ngay cả thừa tướng, Ngài hẳn cũng chưa từng vất vả như vậy. Sao có thể đem tất cả tội lỗi đều quy về cho Trung Lăng Tước được? Nếu là kẻ khác tuyệt đối sẽ không dám nói những lời này, duy chỉ Thôi Diễm xưa nay đã nổi danh công minh chính trực, thế nên lời lẽ ngay thẳng, có tình có lý, không hề thiên vị. tào Phi thật sự không dám tin, Thôi Diễm lại đang nói hậu cho mình, không những vậy câu nào câu nấy nói rõ yếu hại dường như đều xuất phát từ tâm can trong thoát chốc y chợt muốn khóc nếu như không phải đang quỳ trên đại đường y sớm đã nước mắt giàn giụa rồi y ý, ý thức được rằng mình đã sai sai trầm trọng thôi diễm quả như lời ngôi chất từng nói là một bậc sĩ phu công trung thể quốc một viên đại thần thực sự sẽ mãi mãi đứng về phía công lý không bao giờ vì kết thân với ai đó mà thay đổi lương tâm công chính của mình Đường dài mới biết ngựa hay, y từ sợ hãi chuyển sang bi ai, lại từ bi ai chuyển sang thông hận, hận mình có mắt thiển cận, tưởng rằng dùng một chút ân huệ là có thể lung lạc thế nhân. Thật sự đã đánh giá quá sai những vị đại thần này rồi, coi mọi chuyện trong thiên hạ thật quá đơn giản. Cũng vì thời điểm trước nay công tâm chính đạo thật sự câu thị, nên những lời ông ta nói khiến cho Tào Tháo hoàn toàn câm lặng. cái gan vuốt sâu hôm nay quả là không phải người thường có được thôi diễm thấy tào tháo thở hỗn hển không hề phản bác lại quay người nói với chư thần vừa nãy thừa tướng nói rằng trung lang tướng trong việc bất thành còn ta lại cả gan nói những điều ngài ấy đã làm được mấy ngày trước mau đông Tào Điều tộc đệ của Tài hạ là thôi lâm làm biệt giá khí châu trung lang tướng nói rằng như vậy là tự tư vụ lợi câu nói này rất hay chúng ta thân làm quan đều phải nhất mực cẩn trọng câu nói này của công tử không đơn thuần là vì chính sự của mạc phủ vì kỹ cương của triều đình mà cũng là vì danh tiếng của thôi thị ta nửa năm nay trung lăng tướng thành tâm nhận sự ngày đêm lo nghĩ việc công chưa từng có lấy một lúc an nhàn mọi người đều đã chứng kiến hát có thể vì một lỗi lầm mà che lấp trăm điều công lao sau mau giới biết rõ mọi chuyện hơn thôi diễm nhưng phà mọi chuyện đều nên tốt khoe xấu che thôi diễm đã coi chuyện kia là ý tốt của tào phi ông ta cũng không tiện phản bác chỉ cần có một người dám đứng xa nói lời trượng nghĩa những người khác cũng vậy nói hơn quốc uyên lập tức tiếp lời thôi tây tào nói rất đúng tại hạ ngày ngày cùng trung lang tướng xử lý công vụ nửa năm nay chính sự bất luận to nhỏ thế nào ngài ấy cũng cẩn nhắc thận trọng mới đưa ra định luận không ngại phiền hà cút cung tận tụy cút cung tận tụy chính là điều hơn của trung lang tướng bây giờ nghĩ lại trước kia ban bố thế mới Trung Lan Tướng cũng từng dặn cho chúng Tài Hạ phải cẩn thận, hành sự, tránh nảy sinh biến loạn. Nếu như chúng Tài Hạ lưu ý hơn, thì chưa chắc đã có cuộc phản loạn này. Chúng nhân lũ lược cực đầu, quốc uyên nói quả không sai, luận về tài cán tào Phi kém xa phụ thân của mình. Nhưng đức tính cần chính, thật cán. Chăm chỉ tận tụy, thì ai nấy đều đã được chứng kiến. Ngay cả Từ Tuyên cũng đứng ra nói. Hà Giang đột nhiên xảy ra biến loạn. Trung Lan Tướng, mặc dù có chút tím quyền nhưng đã quyết đón phước chốc, lại lệnh cho tiên ti, chặn địch ở Âu Châu, tránh cho đại sự xấu thêm. Thừa cơ hành sự quyết đoán như vậy, cũng có thể coi là không phụ lòng thừa tướng. Mấy vị đại thần này đều là những bậc chính nhân quân tử, họ tuyệt đối không tùy tiện căng gián. nếu đã nhất trí khuyên ngăn, như vậy thì rõ ràng là tào Phi chí ít đã chứng minh rằng mình đủ tư cách trong lòng bọn họ. Những người khác cũng khe khẽ hồ theo, phụ họa, lương mẫu, thường lâm, đều là thuộc lưu của Tào Phi, nên lúc này không tiện đỡ lời cho Y, chỉ gật đầu tán đồng. Tào Phi đã vững dạ hơn nhiều. Thế cảnh này lại càng cảm động, không thốt nên lời. Trên thế gian này ai mới thực sự đối tốt với chính mình? Thường ngày thấy những vị đại thần này không hay nói cười, nhìn qua thì thấy lành lùng, khó giao thiệp. Nhưng đến thời khắc quan trọng lại chỉ có bọn họ dám nói lời trực ngôn, trượng nghĩa. Mãi đến lúc này Y mới hiểu ra rằng phụ thân đã bỏ tâm sức chọn cho mình những cánh tay thực sự đắc lực, không hề có ai có ý đối đầu với Y, mà chỉ tuân theo chức trách sở tại. Những viên đại thần trung trinh này không chỉ chỉnh đốn những lỗi lầm của Tào Phi, mà cũng đang chỉnh đốn sự thiên lệch của Tào Tháo. Tào Tháo không còn gì để nói, chỉ cảm thấy lòng ngực như bị một tảng đá đè nặng, thở từng hơi ngắn khó nhọc. Thân làm thừa tướng, hay lại không thấu hiểu sự việc, nhưng đối với trận lôi đình khi nãy, ngay cả bản thân ông cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Có sự bất mãn chất chứa bao lâu Với Tào Phi Có tâm thái bực bội Sau lần phản loạn vừa rồi Chỉ e phần nhiều là do từ sâu trong tâm khảm Xưa nay ông không hề coi trọng Tào Phi Đặc biệt là trải qua một lần Tây Chinh Dường như ông lại ký thác Càng nhiều sự kỳ vọng vào Tào Thực Suốt cuộc ông hy vọng người con nào Sẽ kế vị Ngay cả bản thân ông cũng không rõ nữa Những lời của Thôi Diễm thật sự có lý Trên thực tế Tào gia đã gánh trên vai trọng trách của thiên hạ Việc gia đình đã không chỉ là việc gia đình bình thường nữa, mà còn liên quan đến vận mệnh của cả thiên hạ. Có những việc ngay cả bản thân ông cũng không thể làm chủ được. Tạo Phi thân là trưởng tử, cũng không phải là trưởng tử bình thường. Xét từ một tầng ý nghĩa nào đó, Y đã là người kế tục chính thống theo quan niệm của Nho Gia. Nếu nói những vị đại thần trong yếu này, nhận ra chút tài cán từ Y, chỉ e phần nhiều là do trọng thị thân phận của Y. Đối với một gia tộc không phải là vua, cũng chẳng phải là thần tử như tào gia mà nói đã không thể tránh khỏi việc bị thẩm thấu bởi quan niệm chính thống về lễ pháp của nho gia tông pháp chế bỗng trở thành sự bảo vệ hữu hiệu nhất của tào phi ngay cả tào tháo thân làm phụ thân kim thừa tướng cũng khó có thể thay đổi điều này tào tháo nhìn quanh mấy vị đại thần đang chụm đầu ghé tay thì thầm tôi nhỏ xung quanh lại nhìn di tử đang câm lặng phục phục dưới đất cơn giận bỗng nhiên nguôi ngoai ngược lại ông còn cảm thấy buồn cười thân làm đại thần tử nhưng nắm trong tay đại cục của thiên hạ, giữ binh mã còn nhiều hơn cả triều đình ở trong một tòa phủ đệ còn lớn hơn cả hoàng cung, Tiễn chọn quan lại trọng tay chứ không trọng đức, có thể coi ông là kẻ phản đồ lớn nhất trên thế gian. ấy nhưng ngay cả một người như ông cũng không thể thoát khỏi sự khò bó của chính thống và lễ pháp. ông không muốn thần liêu giữ tấm lòng trung với triều đình mà chỉ muốn họ trung thành với mình, trung thành đi, trung thành lại vẫn không tránh khỏi quay về tục lệ cũ. Vua chẳng phải vua, thần chẳng phải thần Rốt cuộc là nên bắt thuộc hạ an thủ lễ giáo Hay bảo họ vứt bỏ lễ giáo Trên thế gian này Liệu còn có ai tự mâu thuẫn với chính mình như ông không Tao tháo kỹ đến đây Bất giác cười khổ Cười sự bất lực của mình Nhưng ông chỉ bật cười hai tiếng Rồi bỗng thấy đất trời quay cuồng Đầu óc đau buốt Lùi lại mấy bước ngã phịch xuống đất thừa tướng, lại đau đầu rồi Mau gọi lý đương chi đến Cá thần liêu Lẫn Tàu Phi đều hoảng hốt, vội vàng chạy đến, kể nhiều người đỡ. Đại đường thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Vị thoi tây Tàu ăn nói khẳng khái hùng hồng, bỗng bị người chăn lớn sâu đẩy, ngã ngay xuống đất. Tàu Tháo nằm trong hạt minh đường. Uống xong bát thuốc do Lý đương Chi nấu, lại đắp khăn lành lên đầu. Ông không còn nửa mê nửa tỉnh như khi nãy nữa. Triệu Thị và Lý Thị quỳ hầu ở hai bên trái phải. Một người lau trắng, một người chải tóc cho ông biện thị thì không nói lời nào, bế tào hùng ngồi nhìn từ xa, không ngớt thở dài buồn bã. tàu phi là con trai bà, bà cũng không tiện nói gì. Triệu thị lý thị đều là người thông minh, chỉ liếc mắt thôi cũng có thể lấy lòng người khác. đi cùng với phu quân sang đây, há lại không hiểu đạo lý gì, tay thì hầu hạ tào tháo, còn miệng không ngớt lời nói tốt cho tàu phi. thêm mắm giảm muối, kể lấy rằng nửa năm nay tàu phi đối đãi với chư vị phu nhân thế nào chăm sóc quan tâm đến huynh đệ ra sao. Tào Tháo ở tiền đường bị Thôi Diễm khuyên giải một lượt, ở hậu đường lại bị hai sủng thiếp căng ngăn. Nổ khí đã tiêu giải đi phần nhiều, chỉ thẩn thờ đưa mắt nhìn biện thị. Biện thị biết rõ trong lòng ông đang nghĩ gì, nhưng vẫn cố ý không nhìn ông. Vỗ lưng Tào Hùng, Tào Tháo nhìn bà hỏi lâu, cuối cùng không kìm được, hỏi. Nàng thân là mẹ? Thử nói xem trong số những đứa con nàng nuôi, đứa nào tốt nhất? Biện thị thuận miệng đáp Ai tốt nhất sau Thiếp nghĩ Hùng Nhi là tốt nhất Không gây tay chuốt họa Cũng chẳng khiến tấn công bực mình Lúc nào cũng khiến người ta yêu quý Tao tháo bất giác cười khổ Nàng hiểu ta Muốn hỏi gì Nhưng lại không chịu trả lời Nàng bảo Hùng Nhi tốt nhất Nhưng đứa nhóc lắm bệnh này Liệu có làm nên đại sự không Nàng đúng là không chịu nghĩ cho ta Thiếp không chịu nghĩ cho tấn công sao Biện thị cho thấy sống mũi cay cay. Đã khi nào chàng nghĩ cho thiếp? Bọn chúng có đứa nào là không vui ra từ trong bụng thiếp? Thiếp nào có thể nói đứa này tốt, đứa kia không tốt? Những người làm mẹ trên thế gian này đều giống nhau cả. Chỉ mong con cái của mình hòa thuận. Còn thành đại nghiệp hay không là chuyện của Nam Nhi các chàng. Nếu như chàng thật sự hiểu điều đó thì không nên hỏi thiếp. Cứ coi thiếp như một mụ câm là được. Nói xong nước mắt đã lăn dài trên má. Biện thị cũng là bậc nữ trung hào kiệt. Năm xưa Tào Tháo rời khỏi lạc dương cử sự, bà thân lâm hiểm cảnh, khổ sở đến mấy. Cũng không nhỏ một giọt nước mắt, vậy mà nay lại vì chuyện con cái mà sầu khổ đến vậy. Đúng là trên thế gian này, gia sự còn khó quyết hơn cả quốc sự. Thấy bà khóc, Tào Tháo cũng không tiện hỏi tiếp, tự vấn lương tâm rằng đối với biện thị, ông chỉ có sự cảm kích. Xin con dưỡng cái, tạm không nhắc đến. Chỉ riêng việc bà chăm sóc đinh thị đã đủ để khiến Tào Tháo nhìn bằng con mắt khác. Tuy rằng trên thế gian này, phu thê không cần cách xáo, nhưng xét cho cùng vẫn sẽ có người này nợ ân tình của người kia. Cả cuộc đời ông đã nợ biện thị quá nhiều, hà tất phải đem chuyện con cái ra để khiến bà thêm phần phiền não. Nghĩ đến đây, Tào Tháo âm thầm thở dài. Ôi trời, lão tí tí của ta, sao lại thế này? Biện bỉnh bỗng cười nói bước vào. Ông ta thân phận người nhà, nên đám nhà bầu không dám ngăn bước. Có phải do hai vị mùi muội đây, hầu hạ tí phu, nên khiến tỷ nổi cơn ghen chăng? Câu nói này khiến triều thị, lý thị bất giác mỉm cười. Ghen cái gì? Biện thị đang sụp xịt, cũng phải bật cười. Đệ cũng đã chừng tối nay đầu rồi, mà mồm miệng vẫn chẳng ra đâu. Chẳng trách tí phu của đệ không cho đệ thăng quan, mau về giữ cái chức biện bộ tư mã đi. Tào tháo cũng buồn cười, bèn đáp lời. Hai tỷ đệ các ngươi, chứ vợ tung hứng cho người khác xem. Ta đã phong cho biện gia các ngươi làm đô hương hậu, thân làm nội đệ của Tào Mẫu mà còn không biết đủ sao. Nếu chê bỗng lọc ít, các ngươi cứ lén đem của cải cả phủ này về nhà mẹ đẻ ra được rồi. Tuy chỉ là câu nói đùa, nhưng cũng thể hiện tâm tư của Tào Tháo. Ông không muốn giao cho ngoại thích quyền bính quá nhiều, ví như chuyện của các con, chỉ kể riêng với biện thị thì còn được. Nếu như cả nhà bọn họ cùng can dự vào việc này, sớm muộn sẽ thành đại loạn biện bỉnh phun góp nhiều công lao nghe tỷ phu nói vậy bất giác hơi chạnh lòng nhưng xét cho cùng ông ta đến đây để hòa giải nên không tiện nói gì thêm bước đến canh giường cười nói tỷ phu của tại hạ ơi nói cũng nói rồi cáo cũng cáo rồi mau bớt giận đi thôi nếu ngài lại sức rồi xin hãy bước ra ngoài mà nhìn tử hoàng dẫn theo mười mấy tên tiểu tử đang quỳ ở ngoài kia kìa chúng thận đều đang chờ hầu Ngay cả trình dục xưa nay vốn không lộ diện cũng đến rồi Đỗng chiêu viên hoáng Vừa từ bên ngoài về đến đây Không hiểu sự thể ra sao Cũng đang quỳ đợi ở ngoài Tào tháo thở dài Con cái nhiều cũng thật phiền phức Đứa lớn thì ngoài 20 Còn đứa nhỏ như tào cổng Con của tống thị Đều chưa đầy 10 tuổi Tạm thời không bàn luận chuyện hôm nay phải ăn trách ai Phụ thân có bệnh Các con đều ở bên ngoài chờ Tháng chạp trời lạnh bóng sinh bệnh há lại không khiến cho người ta khó chịu sau cơn giận của tào tháo đã nguôi ngoai từ lâu bảo mọi người lui cả đi chuyện hôm nay ta chẳng trách ai cả đệ thay ta chuyển lời cho tử hoàng bảo nói chứ nên lo nghĩ nếu là lỗi do nó thì ngày khác ta sẽ lại tìm coi như hôm nay ta hầu đầu dậy ông không tiện mở lời xin lỗi con mình nhờ một người thân cận chuyển lời cũng thỏa đáng rồi được biên bính cười sáng khoái quay người định đi đợi đã tao Tháo gọi ông ta lại Để gọi trình dục vào đây Viên hoáng, động chiêu cũng gọi vào cả Còn nữa, lúc nãy ở ngoài kia Ta có mắng đệ vài câu Đệ cho nên để tâm Vài hôm nữa, đệ sắp xếp cho mọi người Đến đồng tước đài thăm thú cho khay khỏa Cũng coi như ta thưởng cho mọi người Đã vất vả hơn nửa năm nay Khó khăn lắm mới thắng được một trận Cho nên để mọi người mất vui Coi hơn nói kìa, nghe thật khách sáo Biện Bỉnh tuy nói vậy Nhưng sống cùng với vị tỷ phu hí nộ thất thương Hơn nửa đời người vừa lo nôm nớp Lại chẳng được thăng quan Khổ hay sướng chỉ mình ông ta hiểu Sắp có ngoại thần bước vào Gia quyến không tiền lưu lại Biện bệnh bay lấy đưa bé Dẫn theo hai vị thê thiếp Lui xa sao bình phong Không lâu sau trình dục cùng hai người nữa bước vào Ai nấy đều hỏi hàng cặn ke bệnh tình Của Tào Tháo Không hề gì Các ngươi ngồi đi Tào Tháo gượng dậy Kéo tay trình dục ngồi xuống bên cạnh mình Lần này dẹp loạn, người đã vất vả rồi Trình Dục lại đáp Tại hạ bất tài Chút thêm phiền tối cho công tử, thực lòng khổ thẹn Vậy sao, Tào Tháo bỗng cười tươi Rồi lấy lại vẻ trầm ngâm Tỷ vi phụ ẩn, phụ vi tử ẩn Chính là như vậy Trình Dục giật mình kinh hãi. Ông có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng Những lời nói riêng giữa hai người Lại bị Tào Tháo biết được Tuy nhiên, nghĩ lại thì không hề kỳ quặc, Bởi vì đám triệu đạt, lương hồng Tham tính giỏi khắp nơi Có chuyện gì mà không biết, ngay cả với con trai mình mà cũng phải giở tâm kế thế này, thật là đáng sợ. Nghĩ đến đây, trình dục toan quỷ xuống, thỉnh tội. Nhưng tay đang bị Tào Tháo nắm chặt, không thể động đậy. đành cúi đầu nói. Tài hạ nhất thời hồ đồ, ăn nói lung tung, xin từ tướng thứ tội. Tào Tháo lắc đầu đáp, ngươi lo nghĩ cho phụ tử ta. Lão phu cảm tạ ngươi còn không kịp, sao lại nói là có tội đây? Ngươi tuy cầm quân dẹp dạt. Nhưng lại không chỉ thấu tỏ quân kế Mà còn giỏi cả cách đối nhân Của phụ tử kẻ khác Trình dục thấy câu này lấp lửng Vội đáp lời Đa tà thừa tướng không ghi tội của mạc tướng Tại hạ ngày sau tất sẽ nói năng thận trọng Hát chỉ là nói năng thận trọng Ông ta còn ngầm thề Ngày sau sẽ không bao giờ Dám quản chuyện của phụ tử họ nữa Tao tháo lại nói Ngươi cũng chỉ có ý tốt Nhưng ta muốn thử thách nhi tử Ngươi lại sức ngôn chỉ điểm như vậy Hát có thể coi đó là tâm kế của nó. Hiện giờ con đã chịu lui về phía sau cha. Nhưng xem ra, kẻ làm cha như ta, lòng dạ hẹp hồi rồi. Phạm trong thiên hạ, lời của phụ mẫu luôn đúng. Trình dục con có thể nói gì đây? Có một số chuyện, quá thực không phải càng hiểu rõ càng tốt. Tào tháo vỗ vai ông ta, giọng cảm thán: năm xưa bại trận. Ở Duyện Châu, nếu không có ngươi, Lão Phu hát có được ngày hôm nay. Với những lão huynh đệ cùng chung hoạn nạn như ngươi, đừng nói là không làm gì sai. Mà kể cả có sai, lão phù cũng không thể ra tội. Đa tạ thừa tướng khai ân. Trình dục biết ông, nói lời hữu ý. Điều làm sai mà Tào Tháo nói tuyệt đối không phải là chuyện của Tào Phi, mà là việc ông ta tự sinh quy ẩn. Mặc dù trình dục tuổi cũng đã già, nhưng vẫn chưa đến mức không thể tổng quân đánh giặc. Còn vì dưỡng bệnh rõ ràng là gió trá, rượu ngon, ông ta vẫn có thể uống được hai vò kia mà. Lần trước ông ta lấy danh nghĩa, đi đưa dâu để gặp mặt Tuân Úc, lưu lại mấy ngày ở hết đâu. Phóng muốn khuyên Tuân Úc buông xuôi, kết quả lại chẳng đâu vào đâu. Tào Tháo muốn đọt lấy thiên hạ của nhà hắn. Tuân Úc thì muốn giữ thiên tử lưu thị. Hai người họ ngày càng có khoảng cách, chỉ e sớm muộn cũng sẽ trở mặt với nhau. Đến lúc đó, một vị lão tương quân có tư cách lớn, có y vọng lớn, như ông ta đứng giữa biết làm thế nào. Nếu có một ngày Tào Tháo ép ông ta phải bày tỏ chính kiến, Chống lại Tào Tháo thì khác gì tự chuốt họa vào thân Còn nếu thuận theo sao có thể ăn nói với tân Lệnh quân Lẽ nào cũng phải cùng chịu tội như tân quân sư Thế nên trình dục mới dứt khoát Giao nộp quyền bính Giả dờ hồ đồ Giờ xem ra ông ta giả vờ hồ đồ Vẫn chưa triệt đẩy Chỉ vì nói thêm đôi câu với Tào Phi Mà làm lộ cả tâm tư của mình Sau này lại càng khó xử rồi Tào Tháo biết ông ta đang suy nghĩ điều gì Nhưng xét cho cùng Ông ta cũng là bậc công thần từng theo mình lập nên cơ nghiệp. Người ta một lòng một dạ như vậy, liệu có thể làm gì được? Đành ăn uổi vài câu, rồi gọi biển bỉnh, đợi ông ta ra. Phiên Hoáng và Đổng Chiêu vừa đến Nghiệp Thành đã gặp phải chuyện này. Đổng Chiêu đến hứa đầu xử lý việc ngụy quận, được gia phong thêm huyện. Phiên Hoáng thì từ quê hương Trần Quận đến đây. Ông ta giữ chức tại địa phương đã lâu. Được coi là một trong những viên tuần lại, trứ danh, đôn hành giáo hóa, biểu chương hiếu tiết. Rất được lòng bách tính muôn dân Tào Tháo có ý gọi ông ta đến Giao cho chức quan phụ mẫu Ở huyện Hứa Quay mình Giám sát việc đồng điên Nhưng mấy năm trước xảy ra ung dịch Viên hoáng không mai cảm nhiễm Về quay dưỡng bệnh 2 năm mới khỏi gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương Nay đến nghiệp thành giao phủ đợi nhận chức Tào Tháo đang phiền não Vì chuyện phản loạn ở Ký Châu Thấy ông ta đến thì mừng như được uống cam lộ Diệu Khanh đến đúng lúc lắm Bệnh vừa mới khỏi Chứ vội đi nhận chức Hãy đến mặt phủ làm tế tử Xin nghe theo sự sắp xếp của thừa tướng Thiên hoáng đứng dậy thì lẫy Trong bộ dạng rất khó nhọc Dường như sức lực vẫn chưa hồi phục Sau khi ngồi xuống Ông ta vuốt vuốt ngực Nói giọng trầm ngâm Nửa đường tại hạ hy tinh ký châu Xảy ra chút biến loạn E là do việc Thấy ruộng gây ra Ông ta quả là người thông minh Biết được Tào Tháo đang nghĩ gì liền lập tức nói thẳng Đúng như lời người nói Mắt Tào Tháo toát lên Vẻ thích thú Năm xưa để ăn định lê dân bách tính Lão vua đã từng giảm tô thuế Mỗi mẫu ruộng chỉ thu bốn thăng điền tô Lại ép hào cường sát nhập Vốn tưởng rằng có thể thu phục lòng dân ký châu Nào ngờ nhân tâm chưa có được Nay vừa mới tăng tô thuế đôi chút Đã khiến cho hào tộc, nông hậu đều nhất tề phản lại Đúng là thối đời si bại Nhân tâm đổi thay Càng nghĩ, lão vua lại càng đau lòng Viên hoán hiển nhiên không đồng ý với luận điệu này Dứng dưng chỉnh lại tay áo Đợi Tào Tháo thăng thở xong mới nói. Lời của thừa tướng cố nhiên là có lý. Nhưng như vậy có khác nào nhìn báo qua ống tre. Chưa chắc là đúng. Tào Tháo không ngờ ông ta lại bình phẩm như vậy. Bất giác cao mày. Thuộc hạ làm quan tại địa phương đã lâu nên hiểu rõ nỗi khổ của bách tính. Nay chiến trận chưa ngớt. Không năm nào không động căng qua. Mà nông phu năm khẩu thì phải đi phục dịch. Không dưới hai người. Hoặc ở phủ quan Hoặc đi tổng lính số còn lại có thể canh tác cày cấy không quá trăm mẫu mùa xuân gieo mạ mùa hạ làm rẫy mùa thu gặt lúa mùa đông cất giữ cống nạp quan phủ cung cấp cho chiến tranh huyện tự của địa phương ngay cả củi đê đung cũng đều do bách tính cung cấp xuân không được đánh gió mùa hạ không được nghỉ nắng nôi. thu không được tránh mưa dầm đông không được nghỉ giá lạnh bốn mùa như một không được nghỉ ngày nào lại khó tránh khỏi việc quê nhà cưới dỗ ma chay Người già trẻ nhỏ đều phải đến lượt. Dân gian có câu, người thời ly loạn chẳng bằng chó buổi thái binh. Chỉ cần có chinh chiến là y như rằng khổ ải liên miên, lao dịch không ngớt. Mỗi mẫu thu tô bốn thăng cố nhiên rất thấp. Nhưng nếu như vẫn còn chiến tranh, người chịu khổ vẫn mãi là bách tính thôi. Tào Tháo không phủ nhận lời của ông ta, chỉ nói, không phải lão phu ban giúp ân huệ cho bách tính là dương dương tự đắc. Thế đạo ngày nay chính là như vậy đau ngắn còn hơn đau dài. Ta đông chinh tây chiến, lẽ nào không phải để sớm an định thiên hạ hay sao? Chính như lời ngươi nói, mỗi mẫu thu bốn thăng cho dù khó có thể coi là đại ân đại đức, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc vơ vét tận kiệt. Hơn nữa thu thế bằng một phần ba mươi là thông lệ cũ của bản triều, từ đời hoàng đế, linh đế. Đến nay biến loạn càng qua, trên thực tế từ lâu đã thu thế cao đến hai ba phần. Thu thế của hào tộc thậm chí Còn nhiều hơn một nữa Hiện giờ ta nâng tô thuế lên một phần hai mươi Cũng không thể coi là vơ vét Vẫn còn rộng lượng hơn Chế độ của viên thiệu lưu biểu nhiều Viên hoán thầm nghĩ Đây chính câu ngũ thập bộ tiếu bách bộ Của mạnh tử Nhưng lại không dám nói lời quá khó nghe thống nghị phương kế bèn nói Thư tướng cho rằng một mẫu lấy bốn thăng Kẻ nào sẽ được lợi Tất nhiên là lợi cho dân Không phải lợi đều cho hào tộc cả Là cớ vì sao? Tào Tháo thấy ông ta nãy giờ toàn nói ngược ý mình, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Thuộc hạ xin kể chi ly, thừa tướng ác hiểu. Viên hoán chầm rãi giải thích. Chiến loạn liên miên, tai họa khắp chốn khiến cho đồng điện hoang phế. Đám nông phu tự canh tác để sống chỉ còn số ít, đại đa số phải dựa vào hào tộc ở địa phương. Thứ nhất, hào tộc có bộ khúc riêng, có thể bảo toàn tính mệnh, không lo đói rét Thứ hai, cũng vì đất đai sáp nhập, nên bất đất dĩ phải làm như vậy. Thừa tướng giảm bớt điền tô, hào tộc nhận được ân huệ đó, mỗi mẫu chỉ nập thấy bốn thăng, nhưng bọn họ lại bắt chạy nông phu. Không chỉ có bốn thăng đâu. Như này ngày bổng nhiên tăng thuế, vậy ác nước dân thuyền cao, hào cường nập thế càng nhiều, tất nhiên xa lại càng bốc lột nông phu hơn thế. Cứ tính như vậy, rốt cuộc là lê dân, được lợi, hay hào cường, được lợi đây? Tao tháo biện bạch, câu này sai rồi. Năm xưa Lão Vu rõ ràng đã hạch định điền mẫu, đem tất cả điền sản của bè lũ viên thị, chia cho bách tính. Sau đó còn hạn chế số lượng điền sản của hào tộc, không được vượt quá chế định. Vấn đề chính nằm ở chỗ đó. Viên hoán ngẩng đầu nhìn ông châm chú. Bất cứ khoa pháp, lực điều nào cũng đều phải dựa vào những người chấp hành nó, đúng không? Tào Tháo giật mình, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ý người là, quan lại chấp hành không nghiêm, hào tộc dân cướp đoạt, dân điền, tha hậu sắc nhập sau. Viên hoáng không phải đến đây để cáo trạng. Đương nhiên không dám nói thêm nữa. Chị khéo léo đáp. Năm xưa chấp hành nghiêm hay không? Thuộc hạ không ở Ký Châu nên không thấu rõ. Nhưng đến giờ đã qua được 6-7 năm. Chỉ e tình hình không còn được như trước. Đám hào cường của viên thị đã giảm đi không ít. Thế nhưng trong danh của chúng ta... Nói đến đây viên hoáng bỗng nhiên ngừng lại. Chuyển sang giọng cảm khái. Xung thực hiệu. Khứ hư văn. Sức lại trị. Hậu dân sinh. Đó chính là điều cốt yếu, thiên cổ, bất biến của chính trị Tào Tháo dần dần tỉnh ngộ Những việc như xác nhập đất đai Không phải nói không chế là có thể không chế được Cũng không phải chuyện nhất thời Làm tốt là vĩnh viễn có thể làm tốt Bình định Hà Bắc đến nay đã được 6-7 năm Đám quý tộc mới của Tào Danh Cũng đang không ngừng vơ vét gia sản Hào tộc mới sinh ra Hào tộc cũ cũng chỉ đang ẩn mình. Làn sóng xác nhập chỉ tăng chứ không giảm Dù rằng trong định chế có quy định việc hạn chế xác nhập ruộng đất, thế nhưng ngày rộng tháng dài, cũng ngày một lơ là. Bản thân ông cũng không dám đả động đến quyền lợi căn bản của hào tộc, huống hồ là những viên tiểu lại trị lý ở địa phương. Địa chủ xác nhập ruộng đất tăng thêm điện tô. Thế nên mới có chuyện đám Điền nông như tô bá tàu phản. Hơn nữa những kẻ thân tính với tàu thị luôn có được nhiều đặc quyền hơn địa chủ thông thường, khiến cho những địa chủ không có quan hệ như điện ngân cũng cảm thấy bất mãn. Tào Tháo không rét mà rung. Đúng vào lúc ông Dương Dương tự đắc với việc thiện chính của mình. Ký Châu đã bắt đầu âm thầm thay hình đổi dạng. Tại sao không ai nói với ta điều này? Tào Tháo thúc lên phẫn nộ, sau đó lại thấy câu này, thật quá nực cười. Xung quanh ông đều là những kẻ được lợi, hát có ai lại tự chuốt phiền phức. Những người chí công vô tư như viên Hoáng đều đã từng phản ánh việc tử đệ. Của Tào Hồng, Lưu Huân, Quách Gia, tung hành bất pháp. Kết quả chẳng phải chính ông Đã chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa thành không có rồi sau Ông trầm mặt hỏi lâu Trầm ngâm nói Ngà mai Truyền giáo lệnh của ta Xá miễn lau dịch châu huyện lịnh Trường Sa Dương Bái Triệu hăng đứng nghiệp thành Viên hoáng và Đổng chiêu đưa mắt nhìn nhau Tào Tháo định dùng phương thuốc mạnh Là tên khóc lại kia rồi đây Tào Tháo nhắm hờ đôi mắt nói Vì có đám hào cường Ngươi không cần bận tâm nữa Lão Phu tất sẽ giải quyết Nhưng gần đây đồng điện cũng nảy sinh không ít vấn đề Nghiêm trọng nhất là việc các đồng hộ rủ nhau trốn khỏi điền trại Đặc biệt là đám đồng dân mới chiêu tập ở Hoài Nam nghe nói đã trúng gần một nửa Việc này nên xử trí ra sau đây Viên hoán thay đổi ngữ khí Nghiêm túc khi nãy Nói giọng bi thương Bách tính vốn đã quen nơi chung nhau các rốn Không dễ thay đổi Thuận theo thì dễ Làm trái ắt sẽ khó Chế độ đồng điện đã thực thi nhiều năm Kho lương đầy đủ Quân lương không thiếu Theo thiền ý của tài hạ, cũng không cần phải cưỡng ép bách tính nữa. Những kẻ không nhà không cửa, không nghề, không nghiệp thì lưu lại. Còn ai muốn về quê, cứ cho họ về. Thuận theo ý dân, cũng chính là đại đức. Đồng dân thời Tào Tháo về cơ bản là có bốn loại. Thứ nhất là quy định, phạm vi Những người ở trên mảnh đất đó, bất luận có đồng ý hay không, cũng đều được coi là đồng dân. Thứ hai là nghĩa quân khăn vang. Năm xưa thu nạp cũng là tử tôn của họ. Thứ ba là lưu dân, trong thời chiến loạn, thứ tư là bích tính bị cưỡng chế di dời từ vùng đất giáp tranh với kẻ địch. Đồng dân mặc dù không phải đi lao dịch phương xa, nhưng điều bị quản chế quân sự nập thấy lại cao. Thế nên bách tính đa số không muốn trở thành đồng dân. Năm xưa thiên hạ chiến loạn, nên họ không có cách nào khác, có thể sống sót đã tốt lắm rồi. Đến nay phương Bắc dần dần yên định, so với canh nông điền đông, đồng điền nghiêm nhiên sắp biến thành bảo chính, nhưng phàm những người có thể tự tìm lối thoát Liệu có ai đồng ý làm như vậy Nhưng cùng với sự thay đổi cục diện Tào Tháo cũng không còn phải lo lắng Về lương thực nữa Làm đồng điền chẳng qua Là tiện cho việc dẫn binh Tâm nguyện năm xưa đã thay đổi Cũng không cần phải quá thận trọng Nghiêm cẩn như trước nữa Cứ theo ý ngươi làm đi Tào Tháo bất giác cảm thấy mệt mỏi Mọi việc thay đổi không bao giờ ngừng Xem ra lão phu cũng phải thay tâm Đổi trí rồi Ngươi là quan trị lý dân sinh Khi xử trí mọi chuyện hãy sang sẻ cùng ta Sau này làm việc trong phủ Có việc gì không thỏa đáng Phải lập tức nói với ta Vâng Viên hoáng đứng dậy Vậy thuộc hạ xin cáo lui Ông biết động chiêu ác có chuyện cơ mật cần nói Thế nên nói xong liền đi Không hàng huyên thêm nữa Viên hoáng vừa đi Bầu không khí lập tức trầm lắng trở lại Tào tháo không nhìn động chiêu Lấy một cái Mà chỉ tựa nghiêng trên trường kỹ Đoạn chậm chậm dưới chân ra Nói giọng mơ màng Thượng thư có câu Luận đạo kinh bang Điều lý âm dương nhưng chậu khó trong đó nào có ai hay lão phu nghe lời ngươi nhận chức thừa tướng vai gánh thiên hạ từ đó đến nay không được một ngày an nhàn lúc nào cũng phải bận tâm trong mối tơ vò ngươi hại ta chưa đủ lại còn tu tạo nghiệp thành cho con trai ta làm quan phong hậu đến nay còn tăng thêm mười bốn huyện cho ký châu thêm biết bao nhiêu việc quá thật khiến lão phu mệt chết mất đống chiêu tất nhiên không thể ngắt lời vẫn phải vào diễn cùng ông vẻ mặt khổ não những kẻ tầm thường tất nhiên khó có thể gánh vác nội trọng trách nhưng ngài há có phải là người phàm đức tề thiên hạ uy danh trấn viễn đừng nói là trọng trách của thừa tướng cho dù trên vai gánh trọng trách lớn hơn thế cũng nào có hệ gì câu này thật là một mũi tên trúng hai đích hiện tức vị của ông chỉ còn đứng dưới một người trọng trách lớn lao hơn thì nghĩa là gì đây tào tháo không tiếp lời chỉ cảm thán lễ có câu tâm chính nhi hậu thân tu tâm tư nhi hậu gia tề gia tề nhi hậu quốc trị quốc trị nhi hậu thiên hạ binh lão phu nay ngay cả tề gia cũng chẳng làm được há lại dám cầu gì khác khẩu khí của ông nữa là kim nhương nữa là tự cười bản thân đống chiêu lại càng tươi cười từ cổ chiếc kim bậc quân vương há có thể thực sự đi theo con đường tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ sau xưa tề hoàng công Tập hợp chư hậu lại tin dùng những kẻ gian thần như Thụ Điêu, Dịch Nha, Tấn Vân Công, Thụ Phong Cổ Tích, nhưng lại bạc đãi những công thần như Giới Tử Thôi, Điên Hiệt, Thủy Hoàng Đế tiêu diệt sáu nước, Nhất Thống Thiên Hạ, cũng đã từng làm những chuyện trời đất khó dung như giết mẹ chém em, cao tổ hoàng đế của Đại Hán thì sao chứ? Từ bỏ thi thiếp tử tôn, rùng bỏ cha mẹ, nhục mạ hiền sĩ, làm sát công thần, đừng nói là tệ gia, chỉ e ngay cả tu thân cũng chưa làm trọn. Nhưng chẳng phải vẫn bình được thiên hạ đó sao? thừa tướng là bậc anh minh, cứ sao lại tin lời những kẻ hủ nho như vậy? Tuy nói là vậy, nhưng mà... Tào Tháo đương nhiên không tin những đạo lý như tu nhân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng không thể không biểu lộ thái độ như vậy, cho dù chỉ đối diện với một mình động chiêu, có những lời cũng phải cố tình nói ra như vậy. Mâm cổ thình soạn mang tên thiên hạ của hán thất, tất nhiên phải ăn, nhưng vẫn phải giữ gian ăn sao cho nhã nhặn một chút đổng chiêu không để Tào Tháo khó xử, vội vàng quay về chủ đề chính. Thừa tướng công lao vụ khắp thiên hạ. Đừng nói là thêm 14 huyện, cho dù thêm 14 quận cũng có xá gì. Theo thiện kiến của tại Hạ, việc tăng đất cho ngụy quận vẫn chưa thể coi là tận thiện tận mỹ. Vậy thế nào mới là tận thiện tận mỹ? Vẻ tươi cười trên mặt đổng Chiêu lập tức tắt hẳn. Đột nhiên quỳ sập xuống trước dương. Tự cổ bậc nhân thần, cứu thế. Chưa từng có được công lao sánh như ngài. Cho dù có công lao như vậy, Thì cũng không ai ở vị thế bệ tôi lâu năm như thế. Nay thừa tướng hổ thẹn vì đức hạnh chưa tận thiện. Muốn vui giữ danh tiết mà không mang trọng trách lớn lao, Đức Mỹ đã vượt qua chu công, y dõn. Nhưng những bậc quân vương như Thái Giáp, Thành Vương, Chưa chắc đã lại gặp được. Nay thời loạn dân dung khói giáo hóa, Huấn hồ thời an, thời chu. Người ở ngôi đại thần, Cũng dễ khiến cho kẻ khác hoài ghi mình, khi làm đại sự thật sự không thể suy xét cho thấu thừa tướng tuy uy đức lừng lẫy lại âm hiểu lễ pháp nhưng nếu không thể xác định cơ nghiệp nghĩ cho tử tôn muôn đời thì vẫn không đạt được việc nhà vậy gốc của cơ nghiệp nằm ở nhân và địa sau không từng bước xây dựng để tự bảo vệ mình tiết tháo của thừa tướng đã tỏ rõ thiên uy cũng hiện trên khuôn mặt năm xưa lời cảnh yểm nói dưới giường lời chu anh bàn luận cũng không phải là quá phận Chiêu nhận ân huệ của ngài không ít nên không dám không nói ra lời này. đống chiêu sang sảng nói lời lẽ rõ ràng có ý khuyến tiến. năm xưa quan phủ đế lưu tú khi chưa dân ngôi cũng ngủ đêm nằm trong hàm đăng cung đại tướng canh yểm canh ba bái kiến quy phục binh dường nói rõ lợi hại khuyên lưu tú tự lập làm hoàng đế. thời chiến quốc môn khách của xuân thân quân hoàng hiết là chu anh khuyên ông ta tự lập để tránh quyền thế quá lớn bị tai họa bất ngờ tào tháo cần người do dự để rồi giờ đây chuốt và vào thân có vòng vo mấy chăng nữa cuối cùng vẫn phải dấn bước thay thế nhà hắn cung điện tương lai đều đã xây xong còn có lựa chọn nào khác ư đổng chiêu đã nói rõ tâm ý ra rồi tào tháo vẫn không chịu dốc tận tâm can nói giọng mập mờ thiên hạ chưa yên vẫn phải đánh trận còn việc như ngươi nói cũng có thể làm thế nhưng phải dần dần từng bước chứ nên vội vã đổng chiêu hiểu rõ ý tứ của ông tại hạ xin tận tâm tận lực Nếu thừa tướng xâm định thiên hạ, đương nhiên là chuyện tốt. Nếu mọi chuyện không thuận, tài hạ tất sẽ có cách. Trước mắt điều cốt yếu nhất là khôi phục, củ châu chi chế. Đây đã là lần thứ hai ông ta đề xuất khôi phục chế độ chính châu. Lần đầu là 7 năm trước, khi vừa mới định xong đất nghiệp thanh. Khi đó bị Tuân Úc thẳng thân bác bỏ, nay quan hệ giữa Tào Tháo và Tuân Úc đã thay đổi. Việc này hoàn toàn có thể thực hiện được. Được, ngươi hãy làm việc này tào tháo đồng ý rất nhanh không hề mãi may tỏ ra bất an nếu lệnh quân lại tiếp tục ngăn cản thì phải làm sao đổng chiêu phải hỏi cho rõ trước tào tháo khẽ nhíu mày, ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa trong ngọn đèn đang lắc lư trước gió nói giọng mông lung lão phu vốn hy vọng có thể cùng lệnh quân tham dự triều chính nhưng thủy hỏa bất tương dung có những chuyện không thể làm khó người khác chuyện trong thiên hạ không thể vì một người mà bỏ lỡ ngươi không cần phải bận tâm suy nghĩ, cứ việc thoải mái hành sự. Lệnh quân nếu có ý kiến, lão phu tự sẽ có cách xử trí. Tự có cách xử trí sau, suốt cuộc là cách gì? Đống chư muốn hỏi cho rõ, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở vào. Tào, Tuân, xét cho cùng để chung lưng đấu cực. Hơn 20 năm nay, Tào Tháo có thể tỏ rõ thái độ như vậy là đã rất khó khăn. hà tất phải ép ông nói rõ đầu đuôi, cứ theo thời thế mà hành động vậy. Vừa bàn bạc xong, bỗng thấy Biện Bỉnh vội vã trở về, còn dẫn theo Lương Mậu, Tào tháo lập tức cất lời hỏi. Các ngươi có chuyện gì? Biện Bỉnh kéo Lương Mậu lại, cười nói. Quần thần đều giải tán cả, chỉ có Lương Trưởng Sử chưa đi. Dường như có lời muốn bẩm ngay, nhưng do dự mãi mà không dám vào. Tại hạ bèn dứt khoát, lôi ông ta vào. Lương Trưởng Sử có chuyện gì? Ngài cứ nói thẳng với thừa tướng đi. Cái này, cái này... Lương Mậu dường như vẫn khó mở lời. Đống Chiêu thấy tình cảnh này không biết phải tốn công chờ đợi thì bao lâu nữa. Ông ta đến đây vì muốn thỉnh thị Tào Tháo. Giờ đây đã xong việc. Bèn không muốn lưu lại lâu hơn nữa. Thừa tướng còn có việc khác. tại hạ xin cáo lui. Cuộc chuyện khi nãy dường như đã khiến Tào Tháo hao tâm. Tổng trí, ông chỉ mệt mỏi xua xua tay. Cần làm việc gì thì mau đi làm. Ngươi vừa đến Nghiệp Thành đã vội về hứa đâu Chạy đi cho lại phải vất vả rồi. Đống Chiêu khẽ mỉm cười. Vì Giang Sơn mà buông ba, ông cũng là lẽ đương nhiên. Nói đoạn, rõ bước ra ngoài điện đường, ông ta nói vì Giang Sơn buông ba, nhưng không biết rốt cuộc là vì Giang Sơn bên nào. biện Bỉnh vô cùng lanh lợi, sớm nhận ra Lương Mậu có điều khó nói, nên cũng âm thầm đi theo đống chiêu ra ngoài. Đợi Lương Mậu định thần xong trong điện, dường chỉ còn lại Tào Tháo và ông ta. Tào Tháo biết ông ta là người trung hậu, cũng không phải hỏi han Chỉ dây phía trường kỹ, ngồi đi. Đây không phải là buổi triều hội, cứ ngồi xuống từ từ nói. Không không, vội xua xua tay, đoạn im lặng hồi lâu, sau đó dường như phải hạ quyết tâm mới cất nên lời. Khẩn cầu thừa tướng, bãi miễn chức ngũ quan trung lang tướng trưởng sự của Tài Hạ. Tào Tháo tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều so với dự liệu của lương mậu Khuôn mặt không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ hỏi lại. Vì sao lại từ chức, tử hoàng vô lễ với ngươi sau? Không không, trung lang tướng đối đại với Tài Hạ rất tốt chỉ là tại hạ tại đức không đủ khó có thể đảm nhận trọng trách này được những mong thừa tướng xin thừa tướng chọn lấy người có những điều lương mộ thực sự không biết nên mở lời ra sao. hiện giờ phụ tứ tào thị nắng mưa bất định chức trưởng sử này thực sự khó đảm đương tào phi thì không coi ông ta như người của mình còn tào tháo tuy không nói ra lời nhưng ngày rộng tháng dài cũng dễ sinh ra bất mãn chẳng có cách nào để nói tốt cho tào phi đây đúng là việc nhọc công tông sức Mà không được ghi nhận Lương Mậu là người quy cũ đông hậu Làm việc thực chất Tự nhận thấy rằng Không đủ tài trí Đứng giữa hai bên Cuộc phản loạn ở Hà Giang lần này Đã khiến cho ông ta sức công, lực kiệt Chẳng thà xin nhận công việc bình thường Yên ổn qua ngày Nhưng làm sao giải bày được đây Tào Tháo đã nhìn thấu tâm tư của ông ta Cũng không nỡ để ông ta khó xử Được rồi, được rồi Cũng không cần phải nói nữa Ta sẽ điều chuyển ngươi Nhận chức khác là được Tại hạ lấy làm hổ thẹn Lương mậu lấy tay áo che mặt Thực sự cảm thấy xấu hổ Cũng không trách ngươi được Ban đầu lão vua để ngươi nhận chức trưởng sử cho tử hoàng Thực sự vẫn chưa cân nhắc thấu đáo Sở trường của ngươi là trị quốc lý dân Không nên chút phiền cho ngươi Bằng những việc rắc rối vùng vặt Như vậy đi Ngươi đi nói với tử hoàng một tiếng Bắt đầu từ ngày mai trở về mặt phủ làm việc Còn chức ngũ quan trung lăng tướng trưởng sử Ta sẽ chọn người khác Tào tháo thầm dự tính phải chọn một người bông ba từng trải, hành sự lão luyện có thể khống chế được tàu phi. Tạ ơn thừa tướng khai ân. lương mậu lại lấy một bức lụa từ trong tay áo ra, đặt bên cạnh trường kỷ. đây là bài thơ hai tháng trước trung lăng tướng tùy bút viết. ngài ấy bỏ lại trên án, thuộc hạ đọc một lượt cảm thấy tâm đắc nên giữ lại. thừa tướng nếu sẵn sỏi, xin hãy đọc qua. nói đoạn với dài thi lễ lặng lẽ lui ra. tàu tháo khẽ cầm bức lụa lên. Thấy bài thơ trên đó được viết bằng nét chữ khải, tinh tế, uyển chuyển, quả đúng là do Tàu Phi tự tay viết, còn có một lời tựa ngắn. Bèn khẽ giọng ngâm lên, năm kiến an thứ mười sáu, phụ thân tây chinh, ta cư phủ nghiệp thành, mẫu thân và các đệ cùng đi. Trong lòng dung nhớ không nguôi, cảm tác làm thơ. Gió thu sâu sát, tiếc thay lương, trong nhà buồn bã nỗi nhớ thương. Một mình rảo bước sau vườn bắc, xa trong mộ đất xếp thanh hàng cây cối xác xơ vô sắc thú cỏ xanh héo úa ngã màu vàng khẽ thấy xương chiều heo hút gió cùng với mưa giăng khắp thiên trường vần dương xa xa dần khuất núi nỗi niềm ưu tư vẫn vấn vương dùng dăng đứng lặng mãi hồi lâu hốt nhiên cất bước quên lối về tiểu tử này cũng thực có tâm đọc xong bài thơ cảm hoài nỗi niềm dung nhớ phụ mẫu huynh đệ này tào tháo cho dù lòng dạ có sắc đá đến mấy Cũng giật mềm đi, bình tâm mà nói Tàu Phi có điều gì không tốt đây tào Tháo khe gấp gọn bức lụa Cầm trong tay như nâng vật báo Bình định thiên hạ Linh ngôi chí tôn Nếu chỉ đơn giản như đánh trận thì đã tốt Trên chiến trường có thể mặc sức, vùng đao, chém giết Nhưng những việc quốc sự, gia sự Khó xử lưỡng bề Như thế này làm sao lựa chọn được đây Ngày hôm nay tào Tháo thực sự thấy mình đã ra Có quá nhiều chuyện tâm khó thừa Nhưng lực đã cạn Có lẽ trong cuộc đời này, chỉ có chiến trường mới là nơi ông cảm thấy đắc ý nhất. Kỳ thân tất thảy những vấn đề nan giải đều có một cách giải quyết căn bản, đó là xâm thống nhất thiên hạ. Đến khi đó, nào còn có chuyện vua tôi đề phòng lẫn nhau, há còn có chuyện trưởng thứ, tranh vị, hân bang lập nghiệp danh chính ngôn thuận. Nói thế nào là có thể quyết như thế? dần dân, Tào Tháo không còn nghĩ đến chuyện phiền hà đó nữa, mà dồn tâm tư về phía đông nam dự tính cho lần năm chinh thứ hai đã bắt đầu xuất hiện trong đầu ông.